phàm Nhân Tu Tiên, chương 19, Giang Hồ Đấu Hàng Sư Huynh, ngươi thật đúng là hai tay, không để ngoài cửa sổ, nghe sự tình sao. Chuyện lớn như vậy mà ngươi cũng không biết. Cho dù là bế quan, sự phó ngươi cũng hẳn là đã nhắc qua với ngươi mới đúng. Tiểu toán bàn khẩu khí, nhưng hình như lại nổi lên nghi ngờ. Hàng Lập nghe xong cũng không nói hai lời. Từ trên người nhanh lấy ra một cái lệnh bài dắt ở lưng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 Không xong, sợ rằng mình sẽ đắc tội với người trước mặt này. Tiểu toán bàn trong lòng nghĩ thầm, nhưng ngoài miệng, lại đem hết thảy sự thật hưng phấn nói ra. quyền lại mấy năm trước, thất huyền môn cùng giả lang bang xung đột càng thêm dữ dội. Song phương vì mấy thành trấn giàu có, phân chia không rõ ràng, đánh hơn 10 trận to nhỏ, đều tổn thất không ít người. Bởi vì giả lang bang huấn luyện đám bang chúng, để làm mã tặc, nên khi chém giết toàn loại liều, Không muốn sống. sau khi thấy máu càng thêm điên cuồng, bà Thất Huyền môn đệ tử, mặc dù võ nghề cao cường nhưng không có sự tàn nhẫn đó, trong trận chiến sát lại e dè. Cứ như vậy, sau này song phương chết càng nhiều, liên tiếp thêm mấy trận chiến đấu thì các vị đại nhân vật của Thất Huyền môn cũng đứng ngồi không yên, phải đại bộ phận đội môn đệ tử đi tham gia một loạt trận đấu sinh tử liên tiếp giữa song phương, một phương diện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 Sau khi trở về mới có thể trao cho chức phận đổi môn Cứ như vậy các sư huynh trên núi tuổi lớn hơn một chút Đều bị phái xuống núi Hoặc là đang cùng đánh nhau với bọn giả lang bang Hoặc đi lịch lãm giang hồ Trong núi ngoài trừ đệ tử bảo vệ Chỉ còn lại các đệ tử nhỏ tuổi còn chưa xuất sư Ngay đến đó Hàng Lập mới hiểu ra Mới biết được trên núi so với trước kia Thật sự không giống nhau Đương một tiếng nổ một thanh nhuyễn kiếm bay trong không trung. Triệu Tử Linh tay trái cầm lấy hổ khẩu bị chấn thương của tay phải, sắc mặt trắng bệch, lui lại mấy bước, thở hụt hển từng gụm từng gụm. Hắn vừa rồi dưới sự tấn công mạnh mẽ bởi liên hoàng đao của Lệ Sư huynh tránh né không kịp, dùng nguyễn kiếm đối chiêu lại. Kết quả là một cú áp lực trên đao truyền tới đánh bay bình khí trong tay. Lệ Sư huynh quả nhiên là lời hại, tiểu đệ càng bái hà phong triều tử linh mỉm cười miệng cưỡng thi lễ bốn phía nhất thời phát ra trần trần tiếng hoang hô lễ sư huynh hảo công phu lễ sư huynh hảo đào pháp lễ sư huynh chỉ điểm tiểu đệ nhé âm thanh không cam lòng ở phía sau tạo thành một tràng âm ỉ hướng về người họ sùng bái vang vọng khắp nơi lễ sư huynh đem thanh đào thu lại trên mặt thoáng đỏ ửn mới vừa định nói gì đó đột nhiên hắn sắc mặt biến đổi nhớ mày từ hồi nhớ ra cái gì đó hắn ôn quyền ăn năng nói tại hà còn có việc gấp muốn làm trước tiền cáo từ quay người lại hắn nhẹ nhàng phiêu phiêu đi ra ngoài tràng lộ ra là một tay khinh công tài giỏi biến mất bên cạnh vách núi trong tầm lâm a da, lời sư huynh chẳng những đào pháp hảo Khinh công cũng rất cao mina chính thế chính thế một chàng khen ngợi lại vang lên Hàng lập nhíu mày Vì lợi sư huynh này công phu quả không tệ Bất quá hình như có chút vô trương Đại khái có điểm tuổi trẻ khí thịnh Hắn lại nghĩ đến chính mình Không nhìn được nở nụ cười khổ Tự mình tuổi hình như Cũng không lớn hơn những người này Như thế nào mà lại có những suy nghĩ Cứ như một tiểu lão đầu Xem ra việc mình tu luyện Một khẩu quyết này Đã làm cho tâm ý trở nên già lão đi mất rồi Vì sư đệ này và đến bây giờ còn không biết người tên là gì. Hàn Lập nhìn thoáng qua tiểu toán bàn đứng ở một bên, đột nhiên hỏi tục danh của hắn. Ta gọi là Kim Đông Bảo, nhưng Hàn sư huynh cứ gọi ta là tiểu toán bàn là được. Tiểu toán bàn nghe Hàn Lập hỏi tên hắn, lập tức hưng phấn nổi lên, xem ra chính mình đúng là nhận được hảo cảm trước đại nhân vật này. Sau này ngã bệnh hay bị thương, tiền ta là được. Ta chữ miễn phí cho người Hàng Lập bồ bổ bờ vai của hắn Nhìn giữa sân là nổi lên một đám tranh chấp Cũng không quay đầu lại Đi vào tùng lâm bên cạnh Kim Đông Bảo vẫn lưu tại chỗ Đàn pháp ngốc không hiểu nhất thời không biết lời của Hàng Lập nói Chính là có ý nghĩa gì Chương 20 Triều Tủy Hoàng Rời khỏi bách núi một khoảng xa Vẫn nghe loán thoáng âm thanh âm ỉ Trong hỗn loạn của bọn họ Những người này cuối cùng Sẽ xử lý tranh chấp giữa Vương Đại Bàng Và Trương Trường Quý như thế nào Hàng Lập sẽ không quan tâm nữa Vừa lúc hắn nghĩ tới Kim Đông Bảo Đứng tại chỗ Bộ dáng sừng sốt ngơ ngát Tự trong lòng không nhịn được Muốn cười to Lúc này hắn cảm giác được tâm tình của mình Trở nên thư thái Không có cảm giác buồn bực Như lúc ở trong sơn cốc nữa Hắn thường xuyên qua rừng tùng Hướng đi đến địa phương xa hơn Sau khi đi được một đoạn Bỗng trước mắt xuất hiện một dòng suối nhỏ tinh tế Hàng lập ngẩng đầu lên Nhìn bầu trời cảm nhận mặt trời nóng bỏng Lại cúi đầu liếc mắt xem xét Dòng nước trong bắp này đang chảy chậm rãi Cảm giác được nếu gục tẩy trong đó Đúng là một chủ ý không tệ Lúc thân thể hắn cúi xuống Chỉ vừa mới chạm hai tay vào dòng nước mát lạnh Thì một loạt âm thanh đen rỉ Đau đớn từ thượng lương dòng suối truyền tới Hàng lập rất kinh ngạc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 hắn vội bước tiến tới, từ trong người xuất ra một cái hộp gỗ, mở ra lấy một cây ngân châm sáng lấp lánh, hướng huyệt vị sau lưng của người này đâm tới. hắn đứt nhanh điểm hết các huyệt vị sau lưng, đem thân thể người này đảo ngược lại, chuẩn bị điểm các huyệt đạo trước ngực. khi xoay người nọ lại, thì bộ mặt của hắn cũng hiện ra, hàng lập đảo hít một ngụm lương khí. Người này có tính mạng bị đe dọa này Không phải vừa mới ở trên vách đuối Đại triển thần uy Chính là lệ sư huynh sao Hàng lập sừng sốt một chút Cẩn thận quan sát khuôn mặt Mới thấy qua không lâu trước đó Lệ sư huynh vừa rồi Còn đã bại đối thủ Võ lực vô địch, bồ dáng tiêu sái Ban đầu khuôn mặt lộ ra vẻ lạnh khốc Bây giờ ở khóe miệng Bọt mép không ngừng chảy ra Rõ ràng là vị lệ sư huynh này Đã đau đớn đến mức thần trí mơ hồ Hàng Lập khôi phục tỉnh táo Ngập ngừng một chút Đột nhiên dùng ngân châm trong tay Không ngừng châm lên người lệ sư huynh Hơn mười châm Khi lần châm cuối cùng kết thúc Là lúc Hàng Lập cũng lau mồ hôi hột Chảy trên trán Thở vào một cái. Đích thị phương pháp ngân châm cấp cứu này Đối với hắn mà nói Cũng là một gánh nặng không nhỏ Lúc mà toàn thân lệ sư huynh cũng đều có tiểu châm ánh lên ngân quang, thì là sư huynh cuối cùng cũng khôi phục thần trí. người là hắn cố sức muốn nói nhưng khí lực không đủ, nói không ra mấy chữ tiếp theo. ta là người thần thủ gốc, người không cần nói nữa. trước tiên cần khôi phục thể lực cho tốt. ta chỉ có thể cứu tỉnh người nhất thời. bệnh của người rất kỳ quái, phỏng chừng mặt đại phu có thể cứu ngươi. đáng tiếc, bây giờ ông ấy không ở trên núi. Hàng lập bắt mạch lệ sư huynh, nhíu mày. Thuốc ở! Sắc mặt lệ sư huynh trở nên lo lắng, môi đồng đậy vài cái, bốn giờ cánh tay nói cái gì đó nhưng không thành công. Ngươi, trên người có thuốc trị bệnh. Hàng lập lập tức hiểu được ý tứ của hắn, suy đoán hỏi ngược lại. Ừ, lệ sư huynh thấy Hàng lập hiểu được ý tứ của mình, vẻ mặt mới giãn ra, cố hết sức gật đầu. Hàng lập cũng không khát khí,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 Lệ sư huynh lúc này đã gấp đến độ nói không ra lời, chỉ có thể nháy mắt mấy cái biểu hiện. Trì tử hoàng, từ hợp lan, hạt vĩ hoa, bách điên lam nghỉ đoạn, thêm 23 loại vật phẩm hiếm thấy luyện thành. Thuốc sau khi làm xong, bề ngoài có màu sắc phấn hồng, có mùi hôi kỳ dị. Sau khi phục dụng thì kích phát năng lực thân thể rất lớn, làm năng lực của người phục dụng tăng lên, những điều ta nói đúng chứ.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 Vẫn còn toát ra một loại cảm giác vàng phần kinh ngạc, khó có thể nghĩ tới. Người có phải rất kinh ngạc, ta như thế nào nhận ra được loại dược hoàng phi thường hiếm thấy này? Hàng lập nhìn ra nghi vấn trong lòng của hắn, lời nói biến đổi từ chính mình lên tiếng. Kỳ thật rất đơn giản, ta cũng đã dùng một loại hoàng thuốc này. Lời hàng lập kinh thiên, một câu nói làm lệ sư huynh hoàn toàn sợ ngây người. Nhưng sau đó lại lộ ra ánh mắt không tin Ta dùng thuốc này Phương pháp bất đồng so với ngươi. Ta tổng cộng dùng một viên Nhưng đem chỉ nó thành mười phần Mỗi lần cũng đều bắt nó trở thành dược dẫn Cho nên không có nguy hại gì cho thân thể Bởi vì dược hoàng này Hình dạng cùng mùi nó tỏa ra quá tương phản Cho nên ta đối với vật này Phi thường khắc sâu Ta trước kia vẫn tin tưởng rằng Trừ ta ra đã phục dụng loại dược hoàng này, Trên đời không có ai thật sự dùng loại bí dược này, Không nghĩ tới trong bổ môn lại có một người. Nói xong những lời này, Hàng Lập ánh mắt làm như vừa bồi phục, Lại vừa thương cảm nhìn về phía lệ sư huynh Lệ sư huynh không muốn cùng ánh mặt của Hàng Lập đối thị, Hai mắt nhẹ nhàng khét lại, Chỉ là ngực phập phòng, Không chừng bây giờ tâm tình hắn rõ ràng rất hỗn loạn, Người dùng loại dược hoàng này đã nhiều năm nếu người không muốn dùng nó nữa ta có thể cầu mặt đại phu phối một loại bế dược khác giúp người Tuy không thể phản hồi toàn bộ cuộc sống nhưng cho ngươi sống thêm 20 30 năm nữa là có thể bất quá võ công của ngươi không thể duy trì Nếu người tiếp tục dùng loại dược hoàng này từ tình trạng phát tác của ngươi hôm nay nhìn ngươi nhiều lắm có thể sống thêm 5 6 năm nữa Tuy nhiên, trong mấy năm đó, võ công người tiến bộ càng lúc càng nhanh, so với tốc độ tinh tiến bây giờ của ngươi vẫn nhanh hơn nhiều lắm. Nếu ngươi đã dám dùng loại dược hoàng này, thì là người kiên nghị, quyết đoán, thân thể ngươi do ngươi tự quyết định. Được rồi, dược hoàng này ngươi dùng hay là từ bỏ? Chương 21 Chỉ thống Dược Mấy mắt lệ sư huynh khẽ run rẫy có thể thấy được trong tâm lý hắn đang đấu tranh tư tưởng dị thường kịch liệt. Qua một lúc sau, hai mắt đóng chặt của hắn mở ra, gắt gao nhìn trầm chầm, chầm vào viên thuốc trong tay Hàng Lập, trong mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Hàng Lập không nói cái gì nữa, đem thuốc, bỏ vào trong miệng hắn, nhìn hắn cố gắng nuốt thuốc xong xuống cổ họng, lúc này mới nhẹ nhàng rút từng cây ngân châm trên người hắn ra. Khi gỡ xuống tất cả những cây ngân châm xong, dược lực đã bắt đầu phát tác. Lệ sư huynh trên sắc mặt tái nhợt, xuất hiện vài tia đỏ ẩn bất thường, cả hai gò má cũng dần đỏ ẩn lên. Thân thể hắn lúc này bị co giật, tay chân bắt đầu run rẩy, trong miệng liên tục phát ra những thanh âm rên rỉ trầm thấp. Có thể thấy được, hắn không muốn lộ cái xấu trước mặt hàng lập, tận lực áp chế thanh âm của mình nhưng loài thống khổ phi nhân này làm cho hắn phải hét to. Tiếng hô của lê sư huynh càng lúc càng lớn, thân thể co giật cũng càng lúc càng đáng sợ. Qua một thời gian dài, tiếng hô của hắn mới chậm rãi nhỏ xuống, cho đến khi đống lên một tiếng lớn xong, rồi hoàn toàn biến mất. Sắc mặt hắn bắt đầu khôi phục như bình thường, thân thể cũng ngừng co giật. Xem ra hắn đã trải qua giai đoạn thống khổ nhất rồi. lê sư huynh trầm rãi chỉnh lại thân thể, hai chân khoanh lại, ngồi xuống bốt đồng tại chỗ điều tức. hàng lập thì tìm một tảng đá phật, tùy ý ngồi ở một bên, nhìn hắn vận công hồi phục nguyên khí. qua khoảng thời gian chừng một bữa ăn, lê sư huynh đang ngồi đột nhiên mở mắt, một tay rút ra trường đao ở bên thân, rồi nhảy dựng lên, dùng sức vuông cánh tay lên, chỉ thấy đào mang chợt lé. Lưỡi đao sáng bóng đã gác trên cổ hàng lập Cho ta một cái lý do để không giết ngươi Lệ sư huynh trong mắt phóng hàng quang tràn ngập sát khí Vừa rồi ta cứu ngươi một mạng Có hay không tính là một cái lý do sắc mặt hàng lập không thay đổi Chỉ là mi mắt có chút giật giật Không cẩn thận quan sát căn bản là không phát hiện được Khuôn mặt lệ sư huynh hơi giãn ra một chút Nhưng vẫn dùng ánh mắt hung hăng nhìn trầm trầm hàng lộc trước khi cứu ngươi ta đã biết ngươi rất có thể vì bảo vệ bí mật không bị tiết lộ bà giết ta diệt khẩu chỉ là không nghĩ tới người đồng thủ nhanh như vậy hàng lập rốt cuộc cười khổ một mình trên mặt có phần tự diễu khái cho dù biết cứu người chính là tự mình tìm lấy phiền toái nhưng ta học y thuật không thể thấy chết mà không cứu được hàng lập thở dài một hơi lê sư huynh nghe xong trên mặt lộ ra vài phần thần sắc xấu hổ, lưỡi đau cũng nhích một chút, đà sa cổ hàng lập nhưng không có hoàn toàn thu đau từ trên cổ hắn lè. Hàng lập âm thầm thở một hơi dài, giọng nói phát ra cũng trấn định hơn. Người không cần lo lắng, ta sẽ đem bí mật của ngươi nói cho người khác. Người vừa nhìn sẽ biết ta không phải là một người lắm miệng. Nếu thật sự vẫn còn lo lắng, ta sẽ thề độc, người hẳn sẽ nhìn ra ta không có võ công. Người nếu phát hiện ta làm trái lời thề người có thể dễ dàng chém giết ta hàng lập tỉnh táo đưa ra đề nghị người phát độc thề đi lời sư huynh nói chuyện cũng rất dứt khoát lúc này trái tim hàng lập mới hoàn toàn thả lỏng Mặc dù trước khi cứu trị là sư huynh hắn đã quan sát tướng của người này cảm giác được hắn không phải là người vong ân phụ nghĩa tàn nhẫn ác độc nhưng cũng không thể hoàn toàn tin tưởng vạn phần Hắn là kẻ tiểu nhân lấy cừu báo ân Chính mình chỉ có thể vận dụng thủ đoàn hồ thân duy nhất Hàng Lập nghĩ tới đây Lén lút dùng tay thủ sẵn thiết đồng Ở trong ống tay áo Sau khi Hàng Lập trình trọng phát ra độc thề Lệ sư huynh rốt cuộc Cũng thu trường đao về Đút vào vỏ đao Hàng Lập sờ sờ cổ của mình Trên đó bị lưỡi đao cứ tạo thành một vệt máu mờ mờ Sờ tới thấy hơi rác rác Sau lưng lại cảm thấy lạnh lạnh Kiểu này chắc là đã không ra ít mồ hôi lạnh Lần này quả thật là nguy hiểm Chính mình vẫn còn suy nghĩ chưa đủ chu toàn Nhất định phải nhớ kỹ lần giáo huấn này Nói cái gì cũng không thể làm ra Cái loài xuẩn sự Không thể kiếm được chỗ tốt này lần nữa Người khác muốn chết, muốn sống Là chuyện của bọn họ Liên quan gì đến mình Hàng Lập có chút sợ hãi nghĩ lại Không có đủ chỗ tốt và nắm chắc mười phần. Lần sau, mình quyết không ra tay cứu người. Trong tâm lý hắn hung hăng hà quyết tâm. Hằng lộc lần đầu tiên ra tay cứu người nhận được hậu quả không tốt, trực tiếp định đạt thói quen này của hắn. Không có lời không làm, vốn có chút bản tính thuần phác cũng hoàn toàn bị từ bỏ. Mặc dù không biến thành ác nhân nhưng cũng kém trung hậu thiện lương nhiều lắm. Các hạ đã cứ tính bàn ta. Là đáp ứng thay tài hạ bảo thủ bí mật Lệ phi vụ ta coi như thiếu người một món nợ lớn Chỉ cần ta không chết Người có chuyện gì cần ta hỗ trợ Cứ việc tìm tới ta Chỉ cần ta có thể làm Ta nhất định sẽ giúp ngươi Lệ sư huynh đã hoàn toàn khuy phục thần thái Như lúc ở dưới vách núi Sau khi đem những đồ linh tinh Bị hàng lập lục lọi bước trên mặt đất thu vào Mới đến trước mặt hàng lập Thành khẩn nói ra hứu hẹn của chính mình Ta sợ rằng không có việc gì phải làm phiền ngươi Nhưng thật ra ngươi cũng có không ít phiền toái, đúng không? Hàng Lập mỉm cười hỏi lại hắn một câu Ngươi sao lại biết? Lệ phi Vũ sừng sốt có chút kinh ngạc Ai cũng có thể nhìn ra Ngươi chỉ là đệ tử của một hộ pháp bình thường Nhưng là lại đứng trên ái đồ của đường chủ, trưởng lão Thậm chí môn chủ Cuộc sống của ngươi như thế nào lại tốt được? Hàng Lập nhất dâm kiến huyết nói ra sắc mặt lệ phi vũ bắt đầu âm trầm Một lúc lâu không nói gì Chuyện của ngươi ta muốn tham dự vào Cũng không tham dự được Nhưng đối với thống khổ trụ tùy hoàng gây ra cho ngươi Ta có thể giúp ngươi giảm bớt bài phần Thật vậy chắc Lệ phi vũ tinh thần chấn động Vậy âm trầm trên khuôn mặt không biết bay đi đâu sắc mặt vui mừng Xem ra trị tử hoàng hành hạ hắn không nhẹ nhàng gì ta rồi hơi, bà đi lừa ngươi sao?" Hàn Lập trợn mắt, nhìn Lệ Phi Vũ một cái. Hắn đương nhiên có phương thuốc có thể giúp người ta giảm bớt thống khổ. Cái này là lúc hắn rảnh, đặc biệt vì Trương thiết mà nghiên cứu ra, có thể làm giảm bớt cảm giác thống khổ của cơ thể con người phi thường hữu hiệu. Thật sự là tốt quá, thật tốt quá." Lệ Phi Vũ hưng phấn xoa xoa hai tay, bỏ ta mắt nhìn chằm chằm Hàn Lập. Người dùng loại ánh mắt này nhìn ta làm gì Ta bây giờ không có loại thuốc này Phải về thần thủ cốc phối chế mới có được thuốc Lệ phi vũ ngay sau có chút xấu hổ Chính mình vừa rồi còn đem đau ra uy hiếp đối phương Bây giờ lại muốn người ta chế thuốc Buổi trưa ngày mai Người tới cốc khẩu của thần thủ cốc chờ ta Ta đem thuốc đã chế xong cho người mang đi Bây giờ mặt đại phu không ở nhà Ta không tiện để ngoại nhân vào cốc Hàng Lộc chậm rãi nói: "Được, ta sẽ đến đúng ngày. Thật sự cảm ơn huynh đệ." Lại Phi Vũ cắt tóc đáp ứng như sợ hắn đổi ý. "Ta gọi là Hàng Lộc, là thân truyền đệ tử của mặt Đại Phu. Bỏ công người cao như vậy, gọi ta là hàng sư đệ là được." Hàng Lộc nghe hắn ngày cả từ huynh đệ thân nhiệt vậy cũng nói ra khỏi miệng, vội vàng nói tên mình ra, sợ hắn lại nói thêm vài từ xưng hô ngọt ngào nữa chương 22 Tâm Ma Xanh Hàng lập nhìn bóng lưng Lệ Phi Vũ dần dần đi xa Lãng lặng đứng ở tại chỗ Trầm mặt không nói Vừa rồi sau khi hẹn giữ trưa ngày thứ hai Đến lấy thuốc Hắn liền chủ động từ biệt Hàng Lộc Nói là phải đi về điều dưỡng một phen Trong thời gian dài vừa rồi Hàng Lộc cũng không hỏi tới nguyên nhân Lệ Phi Vũ phục dụng loại bí dược này Hàng lập biết Cho dù hỏi cũng không thể thay đổi Chuyện gì đã xảy ra Nếu hắn thật sự không muốn Tương lai của chính mình Chỉ nguyện ý đổi lấy lệ sư huynh Phong quan vinh diệu bây giờ Cho rằng rõ ràng khẳng định Hắn có nỗi khổ Mà không làm như vậy không được Không ai lại tự nguyện tự sát Cho dù có được trả một cái giá rất cao Cũng không ai tình nguyện Đi làm như vậy Nếu đem sự khó xử của hắn nói ra Tức là sẽ một lần nữa Và nít sẹo đang nhanh chóng khép lại của hắn Để cho máu chảy đầm đìa Rất rõ ràng Hàng Lập làm như vậy là đúng Trước khi đi Lệ Phi Vũ thấy hắn không hỏi cụ thể nguyên nhân mình phục dụng trì tử hoàng Thấy hắn là kẻ hiểu lòng người Nên rất cảm kích Ngoài miệng mặc dù chưa nói Nhưng Hàng Lập biết Đối phương lại thiếu chính mình một món nợ nhân tình không nhỏ Hàng Lập chuẩn bị tuân thủ ước định của hắn Chẳng những sẽ không đem bí mật của lệ phi vũ truyền ra ngoài, còn quyết định một lúc sau về sơn cốc, phối chế cho hắn bí dược, giảm bớt thống khổ. Nguyên nhân để làm như vậy rất đơn giản, nếu đối phương không phải là kẻ tiểu nhân, sẽ không thật sự xuống tay, hạ sát chiêu đối với mình. Vậy, chính mình sẽ để cho đối phương thiếu mình một món nợ nhân tình lớn hơn nữa, để cho hắn sẽ không thể từ tuyệt yêu cầu của mình. Lệ Phi Vũ võ công tại vài năm cuối cùng, càng ngày càng cao, võ công đối phương càng cao, sự trợ giúp của hắn đối với mình càng có tác dụng. Cho dù trong vài năm sau này, không cần hắn hỗ trợ, cái này cũng không sao. Nhẹ nhàng giúp đỡ một kẻ cũng không gọi là người xấu, đối với chính mình, coi như là một chuyện để tâm thâm khoái tráng. Mặc dù Lệ Phi Vũ không nhất định là người tốt, nhưng kinh nghiệm qua chuyện hôm nay, hắn đối với chính mình cũng không có gì nguy hại Hàng lập đem mọi sự ra suy nghĩ trước sau một lần nữa Cảm giác được cũng không có chỗ nào không tốt Lúc này mới chậm rãi về thân thủ cốc Không lâu sau khi về trong cốc Hàng lập bắt đầu chuẩn bị bí dược cho lệ phi vũ Loại thuốc có thể làm giảm đau đớn cho người này Cũng không khó để chế ra Dược tài cần có toàn bộ đều có trong dược viên Chỉ là quá trình điều chế có chút phức tạp Cần phải cẩn thận một tí. Trải qua một buổi chiều bầm rộn, Hàng Lập đã chế xong 5 phần thuốc để Lệ Phi Vũ dùng. Không phải không thể phối thêm một ít, hắn chỉ là hy vọng sau này. Hàng năm, Lệ Phi Vũ đều đến lấy thuốc để cho hắn sẽ không nhanh chóng quên đi bón nợ với chính mình. Tới đêm, Hàng Lập đột nhiên không theo thói quen bình thường của mình. Ngồi ở một chiếc giường trước cửa phòng mình, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen kịp nhìn ánh trăng sáng tự hỏi cái gì đó. Hằng lộc là đang hoài niệm nhân thân trong nhà. Hắn rời đi cha mẹ mình đã hơn 4 năm. Từ khi hắn lên núi đến này, cơ hồ mỗi ngày đều khổ khổ tu luyện khẩu quyết. căn bản là không có biết việc của gia đình, cũng chưa bao giờ xuống núi về nhà. chỉ là mỗi tháng nhờ người khác đem đại bộ phần bạc mình nhận được về nhà, mà hàng năm hắn cũng chỉ thu được một phong thư báo bình an. Do trường Thuốc hay cha mẹ viết Nội dung thư rất ít Ngoài trừ nói cho hắn biết Mọi người trong nhà đều khỏe mạnh Các chuyện khác cũng rất ít nhắc tới với hắn Chỉ là biết cuộc sống trong nhà So với trước kia Tốt hơn nhiều lắm Đại ca đã thành gia lập nghiệp Vì ca cũng cưới được một tâm nương Phỏng chừng sang năm sẽ có tiền vui Tất cả tiến triển đều do Vì bà khám gửi về nhà mà thành Nhưng hàng lập Từ vài phong thư âm cầm thăm hỏi, cảm thấy được khẩu khí của người trong nhà đối với hắn càng ngày càng khách khí, thậm chí khách khí đến như một loại như là đối với người ta lạ. Loại cảm giác này ngay từ đầu để cho tâm lý hành lập rất sợ hãi, không biết phải làm như thế nào, nhưng theo thời gian trôi qua, không biết tại sao loại cảm giác này cũng rất tự nhiên mờ nhạt đi, mà hình tượng thân nhân trong nhà trong tâm trí hắn cũng từ từ mơ hồ. hắn cũng chỉ trong một đêm như hôm nay, lại tình huống xúc cảnh sơn tình mới có thể hoài niệm thân nhân trong nhà, hồi tưởng lại loài cảm giác ấm áp trước kia ở nhà, loại cảm thụ bây giờ rất khó được nhấm nháp. để cho hàng lập cảm giác vừa thoải mái vừa trân quý, hắn sẽ chậm rãi thưởng thức loài tư vị này. Tay hàng lập sờ vào ngực, dùng ngón tay ve vuốt cái túi co chứa bình an phù trước kia hắn chỉ cần ve vuốt vài cái tâm hồn có thể nhàn nhạt thỏa mãn nhưng đêm nay không biết chuyện gì xảy ra càng vuốt ve tâm lý càng dao động thật lâu cũng không thể bình tĩnh lại tâm lý hành lập bây giờ có một loại cảm giác buồn bực không nói nên lời không có cách nào không chế tâm tình của chính mình thân thể trên dưới cũng không thoải mái khí huyết trong cơ thể quay cuồng không ngừng năng lượng của quái do tu luyện ra cũng suồng sổng dục động. Tẩu hỏa nhập ma. Mấy chữ đáng sợ này đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn. hàng Lập đứng lên, hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Bây giờ mặt đại phu không ở đây, hắn chỉ có thể tự mình tự lý nguy cơ. Chính mình vô duyên vô cớ, tại sao lại tẩu hỏa nhập ma? hàng Lập cảm giác được có điểm buồn bực, mặc dù bây giờ không phải lúc can nguyên vấn đề. Nhưng từ ca nguyên vấn đề Tìm được nguyên nhân tẩu hỏa nhập ma Mới là phương pháp giải quyết phiền toái tốt nhất Hàng lập ngẩn đồ Ánh mắt tìm kiếm tung quanh một ven Không có gì đáng chú ý Hắn dùng tay phải sờ sờ trên người mình Tay chạm vào một thứ gì đó Hắn hạ ý thức nhìn vào vật này Cái túi Bình An Phù Tên mấy đồ vật này lé lên trong đầu hàng lộc. Chẳng lẽ nó gây phiền toái Hàng lập không dám khẳng định, nhưng bây giờ, không cách nào tiếp tục do dự, trạng thái cơ thể không ổn, tùy lúc, đều có thể mất đi quyền khống chế cơ thể. Hàng lập quyết đoán, đưa cầm cái túi bước đi thật xa. Không đúng, trong đầu càng khó chịu, khi huyết quay cuồng càng thêm mãnh liệt. Hàng lập miễn cưỡng, trơn áp di động trong cơ thể, dùng con mắt tràn ngập tơ máu, nhìn chầm chầm cái túi. Hy vọng, có thể tìm ra nguyên nhân làm mọi chuyện trở nên không ổn. Chương 23: Thí dược thỏ. Có lẽ là thần may mắn phù hộ, trong giây lát, một đạo linh quang trong đầu hắn lập chợt lóe. Hắn chạy nhanh nhằm phi mấy cái túi xa xa, chỉ vài bước chân là bước tới. Hắn cúi người lục lọi, một lúc sau, hắn lấy ra cái bình phù an mà cha mẹ cho hắn từ trong đó. Khi lòng bàn tay hắn chạm vào cái bình an phù một luồng cảm giác thanh tâm thấu nhập tâm tâm từ lòng bàn tay hắn truyền lại nội tâm phiền loạn của hàng lộc lập lật tức bình lặng lại những cảm giác khó chịu buồn bực đều biến mất vô ảnh vô tung loại hiện tượng dị thường trong cơ thể đều tự động tiêu trừ hết thảy đều khôi phục bình thường bây giờ hàng lộc đối với những biến hóa phát sinh trên người hết thảy đều không để ý tới chỉ là dùng một bàn tay nhẹ nhàng nâng cái bình an phù dùng tay còn lại nhẹ nhàng chậm rãi buốt về nó toàn tâm toàn trí dùng để nhìn nó qua một hồi lâu hàng lộc mới thở dài một hơi đình chỉ đầu tác buốt ve rời ánh mắt khỏi bình an phù hàng lộc cũng không biết lần này hắn thiếu chút nữa mất mạng cũng không phải là tẩu hỏa nhập ma mà là tâm ma tầm lớn người tu đạo nếu không phải hắn phát hiện sớm nhanh chóng mượn ngoại lực khử trừ tâm ma Chỉ sợ không bao lâu hắn sẽ bị tâm ma xuyên nhập nguyên thần, sau đó bị khống chế rời vào huyện cảnh. thân thể bị thao túng điên loạn cho đến khi mệt mà chết. Đương nhiên, những thứ này là sau khi hắn bước trên đường tu đạo mà biết được. Hàng lập bần công, dò thiết toàn thân trên dưới, cảm giác được hết thảy chưa từng có chuyện. Hơn nữa, để hắn vui mừng lẫn sợ hãi, chính là công lực của hắn tăng trưởng không ít. Mặc dù còn không có đột phá tầng thứ ba Tới tầng thứ tư Nhưng cũng đạt tới định phong tầng thứ ba Khoảng cách đến tầng thứ tư Cũng không còn xa Hàng lập vừa vui mừng Lẫn sợ hãi Đạt tới thu hoạch ngoài ý muốn Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười Nhưng hắn sau đó Vội thu liễm nổi công kích động Sợ tâm tình không yên định Là bị tẩu hỏa nhập ma Hắn cũng không có nắm chắc Có thể một lần nữa Hữu kinh vô hiểm mà vượt qua Hắn cầm lấy cái bình an phù, chuẩn bị đem cái bình an phù vừa lập công lớn này bỏ lại túi. Di, Hàng Lập ngoài ý muốn phát hiện, một vật phẩm đã bị hắn lãng quên từ lâu trong túi. Một vật phẩm đã bị hắn cất giấu nhiều năm. Cái bình nhỏ thần bí. Chuyện cái bình nhỏ sớm được Hàng Lập quên sạch sẽ Nếu không phải bây giờ lại thấy nó, hắn còn vẫn không nhớ đến có một chuyện như thế bây giờ hàng lập so với bốn năm trước kiến thức và nhãn lực bất đồng rất lớn hắn thông qua các loại sách trong phòng mặt đại phu bà tăng trưởng kiến thức rất nhiều mà tu luyện khẩu quyết làm cho ý nghĩ của hắn so với trước kia thông tuệ rất nhiều hắn lúc này có thể từ đủ loại gì từ phát sinh từ cái bình này phán đoán được bình nhỏ này là một kỳ vật thế gian ít có có công dụng không phải tầm thường việc hắn bây giờ phải làm chính là Đem những giá trị của cái bình này Tìm hiểu Nhìn xem có cái gì đối với mình hữu dùng hay không Không cứ để nó trong cái túi này suốt Thật lãng phí tác dụng thần bí của nó Hàng lộc lấy ra cái bình nhỏ Cũng không có vội vàng mở nó Mà dùng ánh mắt một lần nữa Nhìn kỹ sau xem 4 năm Thêm chính bình trước kia Có từng bỏ quên chỗ nào khả nghi không Nhưng rất đáng tiếc Trải qua mấy lần Hắn lật đi lật lại Cẩn thận quan sát Cũng không có phát hiện gì mới Hàng Lập không hề có ý lãng phí thời gian Hắn đem bình nhỏ Cẩn thận mở ra Trong bình vẫn là giọt chất lỏng xanh biếp như cũ Ở đáy bình So với 4 năm trước Không có cái gì bất đồng Hàng Lập rất rõ ràng Tất cả bí mật của cái bình Có thể đều tồn tại trong giọt chất lỏng Màu lục nho nhỏ này Giọt lục dịch này nhất định Có chút tác dụng đặc thù Hắn còn chưa phát hiện Vì đã hiểu rõ bí mật của giọt chất lỏng này xem ra, hắn phải tìm một ít tiểu động vật Làm một chút tàn nhẫn, thí nghiệm trên cơ thể sống Lúc này là ban đêm Bên ngoài rất đen Thật sự không tiện đi ra ngoài tìm động vật sống Hơn nữa, trải qua một phèn hành hạ hà, Từ lúc xế chiều đến tầng trước nửa đêm Hàng lộc cảm giác được mình rất ế ỏi Cho dù có tìm được Trong ngọn đèn hôn ám lúc buổi đêm Nếu thấy không rõ biến hóa cụ thể của thí nghiệm Chẳng phải là một phen công cốc sao Trải qua một ven nghỉ ngơi chu toàn hắn lập quyết định đi ngủ Nghỉ ngơi thật tốt một đêm Chờ cho đêm nay tinh thần hồi phục Ngày mai làm thí nghiệm cũng không trễ Đêm nay rồi qua Có lẽ sẽ có rất lớn sợ hãi Lẫn vui mừng đang chờ mình Trước khi ngủ hắn nghĩ như vậy Buổi sáng ngày thứ hai Hàng lập rửa mặt xong, liền đi ra ngoài cốc Chỗ phòng bếp ăn điểm tâm như bình thường Trước kia, lúc mặt đại phu ở trên núi Đều là do mặt đại phu phân phó người của phòng bếp Tự mình đưa thức ăn lên thần thủ cốc Hàng lập đương nhờ theo ai phong của mặt đại phu Cũng không cần ra ngoài sơn cốc dùng cơm Đầu bếp của phòng bếp cũng đem thức ăn tới cho hắn Bây giờ, mặt đại phu không có ở tài thất huyền môn Người của phòng bếp Tự nhiên sẽ không đưa thức ăn tới cửa nữa Điều này làm cho Hàng Lập Trong tâm lý Một than cảm khái, than thở Quyền lực thật tốt ăn xong điểm tâm Hàng Lập không có lập tức rời khỏi phòng bếp Bà là tìm quản sự phòng bếp Lấy vài bổ bạc vùng Từ chỗ hắn đổi lấy hai con thỏ hoa Lòng sáng còn sống Mang về thần thủ cốc Trở lại trong cốc hàng ngập dùng sợi dây buộc thỏ hoang vào một khu đất tương đối rộng rãi trong vườn viên để cho mấy con thỏ chơi đùa dưới ánh mặt trời để cho mấy con thỏ chơi đùa mệt mỏi, luyện lưỡi khô cong mới đi tìm một cái chén nhỏ cẩn thận từ từ nhỏ lục dịch trong bình vào chén sau đó cho thêm một chút nước thường lục dịch nhỏ như hạt đậu này rất dễ dàng tan vào trong nước làm cho cả chén nước biến thành xanh biếc loài nước xanh biếc này làm cho người ta khi vừa nhìn vào từ đáy lòng không từ chủ được đổi lên một luồng khí lạnh lẽo. Hằng lộc cầm lấy chén nước đi tới trước mấy con thỏ đang phát, cầm chén đặt tại bên người chúng nó. Lũ thỏ vì đùa vui sớm đã miệng lưỡi khô cong, vội vàng xông lên vây quanh cái chén, từng ngụm từng ngụm uống nước ở bên trong. Hằng lộc không muốn để chúng nó uống quá nhiều trong một lần. Khi nước vừa mới hết một phần nhỏ, thì đem chén rời đi. Sau đó, cầm cái chén đứng một bên, kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của lũ thỏ, xem bọn chúng có biến hóa thú vị gì không. Thời gian trôi qua cũng không dài, chỉ khoảng một nén nhang cháy hết, lũ thỏ bắt đầu nhảy dựng lên. Sau đó, động tác càng ngày càng xúc động, càng ngày càng mảnh liền. Tiếp theo trên người chúng cũng có những biến hóa kinh người, và chúng nó nổi lên những vết phồng lớn như quả trứng gà. Hơn nữa, càng ngày càng nhiều, dần dần che kín toàn thân. Cuối cùng, không chỗ nào không bị phồng lên, làm cho cả thân thể của lũ thỏ nhìn qua lớn thêm một vòng. Thần to đùng so với cái đầu bé tí, có vẻ rất buồn cười. Thân thể béo phì của lũ thỏ tiếp tục duy trì trong một thời gian ngắn, sau đó lại chậm rãi to lên, Sau một khoảng thời gian trôi qua nữa tốc độ bằng trướng cũng trở nên nhanh hơn Trong cơ thể chúng nó Như là không ngừng bị bơm vào không khí Làm cho thân thể càng lúc càng lớn Tới cuối cùng Thân thể chúng nó giống như là quả dư hấu lớn Trướng lên thành hai quả cầu tròn tròn Nhìn thân thể quỷ dị của lũ thỏ trước mắt Nghe thanh âm thống khổ của chúng nó kêu lên Hàng lập có chút giật mình Hết thảy phát sinh trước mắt Nằm ngoài dữ liệu của hàng lập Nếu nói giấc lỏng không biết tên này Là một kịch độc trí mạng Hoặc là linh dược Có thể gia tăng công lực Mấy cái này đều không có gì Đều nằm trong tưởng tượng của hắn Nhưng mà hắn vạn lần Không nghĩ tới là gặp phải cảnh tượng Làm da đầu người ta tê dại trước mắt Thân thể lục thỏ Giống như bị người ta bơm lên giống nhau Kinh khủng vô cùng Chương 24 Kinh Hồn Định còn thỏ trước mắt không ngừng lớn tiếp tục bành trướng hàng lập ý thức được một tiêu không đúng trong giây lát nhớ tới cái gì đột nhiên hắn ném cái chén trong thay xuống một bên của dược viên sau đó xoay người bỏ chạy chạy đến lúc cách mấy con thỏ vài chục trường mới dừng cước vồ ngay sau khi hắn tưởng quay đầu nhìn lại hai tiếng nổ mạnh một trước một sau cơ hồ đồng loạt truyền tới hàng lập đùng mình một cái Quay đầu lại nhìn, quả nhiên là hai con thỏ Đã bị nổ ban thân thể, bị toạt ra thành nhiều mảnh Huyết nhục bay tán loạn rơi xuống mặt đất Ở chỗ hai con thỏ vừa rồi xuất hiện một cái hố Trung quanh cây hố là toàn loan hài cốt của thỏ Máu và thịt rải đầy một bảnh đất Có thể nói là thảm không nằm lòng nhìn Hàng lập thở dài một hơi, đặt mông ngồi trên mặt đất Lần này nếu không phản ứng nhanh Sợ rằng sẽ bị đổ mạnh ảnh hưởng Tuy không nhất định sẽ bị trọng thương Nhưng nếu cả người dính toàn máu và thiệt thỏ Cũng không phải là một chuyện thoải mái Đợi cho nội tâm bình tĩnh lại Hàng Lập mới đứng lên Đi đến bên cạnh cái hố Hắn nhìn một chút hiện trường huyết nhục mơ hồ Lại xem xét cái chén nát bấy một bên dược viên Hắn không nói được gì Hàng Lập vốn tưởng rằng có thể phát hiện từ trong lục dịch lên đang dịu dược gì đó, lại không nghĩ rằng cái thứ đó lại kinh khủng như vậy. Độc dược thì cũng được, nhưng để cho mấy con thỏ chết bi thảm như vậy, hắn bây giờ có nói cái gì cũng không sờ vào cái bình này nữa, quá dọa người. Hàn Lập không phải chưa bao giờ tiếp xúc với độc dược chí mạng. Dưới vài năm dạy dỗ của mặt đời phu, hắn đã kiến thức qua nhiều loại độc vật, nhưng không có loại nào có thể làm cho người ta chết kinh khủng như loại này. Cuối cùng, thì năng lực kiềm chế của hoàng lộc cũng mạnh. Trong hoàn cảnh loại này, vẫn có thể áp chế được tức giận, ngay người trong chốc lát mới đành rời đi. Bởi vì buổi trưa tới rồi, hắn phải đem bí dược đã được phối chế cho lền sư hinh. Tất cả sự việc nơi này, chờ hắn đem dược đưa đi, rồi mới xử lý sau. Ôm ý nghĩ này. Hàng Lập không liếc mắt thêm hiện trường vụ nổ, đem tất cả phiền toái vứt về phía sau, chính mình trở lại chỗ ở nghỉ ngơi một chút, sau đó mang theo dược vật ra cửa cốc thần thủ. Hàng Lập ra đến cốc khẩu thì cũng đã là buổi trưa, Lệ Phi Vũ thoạt nhìn đã sớm đến, đang lo lắng chờ ở đó. Hắn chỉ có một mình đứng ở cốc khẩu, trên người đã thay một bộ cẩm bào màu trắng trên lưng vẫn mang theo cái thanh trường đao lưu lại cho hàng lập thật sâu ấn tượng lúc hàng lập vừa đến trên mặt hắn mang theo một tia lo lắng nhìn về phía sân gốc đến lúc thấy được hàng lập đến mới thu hồi ánh mắt lo lắng khóe miệng có chút nhếch lên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười hàng sư đệ người cũng thật thụ tín a nói là buổi trưa đến thì đúng giữa trưa mới đến ta đợi đã nửa canh giờ lệ phi vũ nửa giận nửa đùa oán hận nói: thật xấu hổ ngày hôm qua phối dược tốn nhiều thời gian mãi cho đến khuya mới ngủ chờ đến khi ta xử lý xong những chuyện cần thiết thì đã đến buổi trưa rồi. hàng lập nửa thật nửa giả nói: hàng sư đệ loại thuốc kia có hay không chế được? lề sư huynh bởi vì nóng lòng mà có điện bối rối nói chuyện cũng có chút lấp lác. hàng lập không có trả lời lề sư huynh thầm nhòm cười từ trong ngực chậm rãi lấy ra từ trong ngực một gói thuốc lớn đưa cho đệ phi vũ mỗi lần trước khi ăn trì tử hoàng dùng chút hỗn hợp của nước và dược phấn trong gói thuốc có thể giảm bớt cho ngươi một ít thống khổ cảm ơn hàng sư đệ cảm ơn hàng sư đệ lê sư huynh quần rỡ như điên chỉ cần có thể giảm bớt một chút thống khổ đối với hắn mà nói chính là hạnh phúc lớn lao thống khổ sau khi ăn trì tử hoàng Thật sự có thể cho hắn không lành mà luôn. Trước kia hắn ăn rất nhiều loại thuốc giảm đau Nhưng chưa từng có tác dụng gì Vì hàng sư đệ này biết hết thảy đặc thù Sau khi phục dụng trì tử hoàng Cũng từng uống qua Nói hơn dừng Dược hoàng này thật sự có tác dụng Người đừng vội cảm ơn ta Chờ thuốc này có hữu hiệu Rồi mới cảm ơn ta cũng không muộn Mặt khác đây chỉ là 5 phân thuốc Hiện nay dược tài của ta đều đã dùng hết chờ ta tìm đủ được dược tài sẽ giúp ngươi làm thêm vài phần không có việc gì đây không phải là 5 phân dung lượng sao tạm thời cũng đủ dùng mà kệ thuốc này có công hiệu hay không phần tâm ý này của hàng sư đệ lợi phi vũ ta tâm lĩnh là sư huynh có được thứ mình muốn thân sắc lại khôi phục như cũ cũng không dám làm quá rất dứt khoát tỏ vẻ lại thiếu hàng lập một phần đại nhân tình hàng lập mỉm cười không nói nữa chủ động hứng là sư hình cáo từ trở về lệ phi vũ trong tay cầm bí dược cũng muốn trở về nhanh để thử công hiệu như thế nào cũng không giữ lại hàng lập hai người từ biệt nhau sau khi trở về cốc hàng lập đi trước về dược viên thu thập một phen đem hài cốt của thỏ và đất đã nhiễm máu thịt đều đẩy vào trong hai cái hố sau đó dùng vùng đất nếp bằng thạc nhìn chỗ này so với lúc trước làm thí nghiệm không có gì khác nhau Hàng lập hài lòng vỗ vỗ bụi đất trên tay, đánh giá chung quanh một phen, xem có địa phương nào còn có sơ hở không. Khi ánh mắt rơi vào nơi cái chén bị vỡ, hắn không khỏi bắt đầu trầm ngâm. Hắn nhớ rất rõ, lúc hắn vứt cái chén, nước trong chén đều rơi vào một khu đất này, làm ướt vài cọng dược thảo. Điều này làm hắn không khỏi có chút do dự. Không biết, dược thảo hấp thu nước này có hay không trở nên có độc mà người nếu ăn vào dược thảo có độc này có hay không, gặp phải kết cục giống mấy con thỏ khi nãy. Chính mình có phải diệt trừ mấy con cỏ dược thảo này hay không? Một dãy liên tiếp những vấn đề từ trong đầu hàng Lập hiện ra. hàng Lập suy nghĩ cả nửa ngày, chính nhưng là vẫn quyết định chờ một chút rồi hãy làm, quan sát chúng nó một đoạn thời gian, làm lại một lần thí nghiệm nho nhỏ nữa, nếu trong mấy ngày này nếu dược thảo trở nên có độc chính mình diệt trừ chúng nó cũng không muộn. Định tông chú ý, hắn nhìn thấy không có chuyện gì có thể đi làm, lại đến thạch thất luyện công. Hắn hy vọng chính mình có thể trên phương diện tu luyện lại có đột phá. Hằng lập bây giờ đã sớm không hề trong cày vào tác dụng cụ thể của khẩu quyết. Hắn tu luyện khẩu quyết đã trở thành một loại phản ứng bản năng. Nếu không tu luyện nó, Hằng lập cũng không biết mình ở trên núi để làm cái gì. Tu luyện khẩu quyết đến tầng cao hơn, thành hắn toàn bộ mục tiêu trong cuộc sống trước mắt. Trải qua một buổi chiều chuyên tâm tu luyện, Hàng Lập Ếoải phát hiện, chính mình thật sự không phải là một thiên tài. Mặc dù hắn cũng cảm giác được khoảng cách đến tầng thứ tư, chỉ cách một ngón tay là có thể đột phá, nhưng vẫn không chút tiến thêm, làm lãng phí mấy canh giờ khổ luyện. Nếu không mượn ngoại lực từ dược vận thì không được nếu không chính mình chỉ có thể đứng ở tầng thứ ba nếu không có cách nào đi thêm một bước nữa tâm lý hàng lập bắt đầu chờ đợi bậc đại phu có thể sớm đi trở về cũng may mắn tìm được đủ dược tài giúp chính mình đột phá khốn cảnh trước mắt chương 25 mươi sát liễu thành lại qua một đêm sáng sớm hàng lập vừa mới thức dậy đã hướng dược viên đi tới muốn quan sát một chút xem bế cỏng thảo dược có biến hóa gì không? còn chưa đi đến dược viên, hắn đột nhiên đuổi thấy vài loại hương thơm nồng nặc của thảo dược, hàn lập có chút sườn sốt, trong lòng vừa đồng, chẳng lẽ là cước bộ của hắn không khỏi nhanh hơn, rốt cuộc cũng đã đi tới phía trước bế cỏng thảo dược, toát ra mùi thơm mãnh liệt. đây chính là vài cỏng thảo dược này hôm qua. Hằng Lộc không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Lấy tay bổ mạnh vào cái mặt, Vẫn còn mang theo vài phần ngái ngũ của mình. Đến khi cảm thấy chút đau đớn, Mới đình chỉ hành vi tự ngược chính mình. Lá cây của Hoàng Long Thảo có chút phát tử. Khổ liền hoa cũng mở ra tầng chín cánh hoa. Vỏ của vòng ưu quả biến thành sắc đen. Hằng Lộc cũng không nhịn được. Cho dù bình thường, hắn có tâm tĩnh như nước, dừng lúc này cũng không nhìn được, ngửa mặt lên trời cười ha ha. Ta gặp đại may mắn. Trong một đêm, thảo dược chỉ có một hai năm dược tính. Tất cả đều biến thành vài chục năm dược tính. Nhìn sắc thái của lá cây này, của quả này, của cánh hoa, của mùi thơm chính là trân quý dược đã hoàn toàn thành thục lâu năm. Nếu theo loại phương thức này, nuôi dưỡng thảo dược, Chính mình chẳng phải muốn có bao nhiêu trần quý dược tài cũng được sao? Hơn nữa, nếu dược tài chính mình không dùng được, cũng có thể bán cho người khác. Cứ như vậy, có bao nhiêu bạc có thể thu về? Hàng Lập cũng đè nén không được tâm lý hưng phấn kích động, bắt đầu biên mang suy nghĩ. Hàng Lập càng hưng phấn, càng nghĩ càng xa, càng cảm giác mình đã kiếm được bảo vật thật sự. Hắn đột nhiên té nạ mấy lần, Lúc này hắn cũng không có bộ dáng tỉnh táo thường ngày, phương thức biểu đạt kích động giống như một thiếu niên 14 tuổi. Một lúc sau, hàng lập mới bắt đầu thanh tịnh, ý nghĩ khôi phục cơ cảnh như ngày xưa, bắt đầu lo lắng cách giải quyết một ít nang đề từ cái đại may mắn từ trên trời rơi xuống này. Đầu tiên dược thảo này từ bề ngoài mà nhìn tự hồ không có vấn đề gì, nhưng thực chất dược chất còn phải kiểm nghiệm lại. Chúng nó dù sao là hấp thu cái chất lỏng kỳ quái này mới biến thành như vậy Ai biết chúng nó có biến gì thành phần bên trong hay không? Ngày hôm qua, hà tràng thê lương của con thỏ Chính mắt mình nhìn thấy, chính mình phải cẩn thận vẫn tốt hơn Tiếp theo, lục dịch trong bệnh nhỏ thần bí đã dùng hết Không biết dị thường còn có thể tiếp tục phát sinh hay không? Tốt nhất, đừng là đồ dùng một lần Để tối mịt, phải xác nhận một chút Nếu hai phương diện trên không có vấn đề gì mình còn phải nắm giữ cụ thể chi tiết Bước làm của loại thôi san dược này Để hoàn toàn có thể khống chế loại phương pháp Không thể tưởng tượng này Hàng lập suy nghĩ khá lâu Đã đặt ra mấy cái vấn đề cần phải giải quyết Không giải quyết mấy cái nan đề này Cái đại may mắn này đối với mình Chỉ là trăng trong bóng nước mà thôi Sau khi toàn bộ đều lo lắng xong rồi Hàng lập bắt đầu hành động hắn đi ra ngoài cốt vào phòng bếp hỏi quản sự mua hai con thỏ về cử động này của hàng lập làm cho quản sự bếp vừa cao hứng lại vừa buồn bực thiếu niên này tại sao lại mua thỏ về chẳng lẽ hắn muốn chính mình từ tay giết thỏ để luyện tập trù nghề sao hàng lập cũng mặc kệ người khác nghĩ thế nào thì nghĩ lần này hắn không đem thỏ nhốt ở trong giường viên mà đem thỏ nhốt trong phòng mình Để tiện quan sát, chúng đã biến hóa Sau đó hắn ra dược viên Đem vài cọng thảo dược Thôi xanh cẩn thận hái trở về Làm thành vài cơn thuốc bổ xương Sau đó trộn lẫn vào Những loại thức ăn thỏ thích ăn nhất Một ngày ba lần đút cho lũ thỏ ăn Để xem thảo dược này Có độc hay không có độc Làm xong tất cả Hàng lập lo lắng đợi đến ban đêm tối Lúc mà hắn cảm giác Thời gian quả thật dài đằng đẵng ban đêm y như hắn chờ đợi cũng đã tới. Trời vừa mới đen lại, Hàng Lập đã chạy ra ngoài phòng đem bình nhỏ từ túi đặt trên mặt đất. Chính mình thì tập trung tinh thần chờ đợi biến hóa của bình nhỏ. Một khắc đã trôi qua, không có động tĩnh gì. Hai khắc đã trôi qua, bình nhỏ còn không có động tĩnh. Đến canh ba, theo thời gian trôi qua, lòng Hàng Lập càng ngày càng trầm xuống đời đến tầng hưởng đông, bà bình nhỏ còn không có gì đồng gì. hắn ưỡi oải hoàn toàn. Bình này chẳng lẽ là đồ dùng một lần? Chẳng lẽ chính mình không có làm đúng cái gì? Hằng lập cố gắng lên tinh thần, nhìn một chút hoàn cảnh bốn phía, không có chỗ nào khả nghi, ngoài trừ trời có chút đen. Hằng lập tự nhủ, hắn đột nhiên bất động, ngẩng đầu lên nhìn trời. Bầu trời đen mờ mịt, nhìn không thấy được gì. Trời có chút đen, những lời này điểm tỉnh Hàng Lập. Chẳng lẽ bởi vì ngày trời âm u không có ánh trăng chăng? Hàng Lập nhớ lại, trước kia khi bình nhỏ phát sinh dị biến, đều là tình huống trời quang mây tạnh, có thể nhìn rõ ánh sao và ánh trăng, mà hôm nay lại là ngày khí trời âm u, mây đen đầy trời. Hàng Lập so sánh một chút tinh thần thoáng rung lên Lại chứng kiến sắp trời Biết đêm nay sẽ không có gì xảy ra Liền đem bình thu lại Chuẩn bị đợi đến ngày trăng Đem ra thử lại lần nữa Chính là ngoài ý liệu của Hàng Lập Nửa tháng sau Bầu trời chẳng những không quan mây Mà còn liên tục mưa phùn Loại khí trời này Vẫn tiếp tục cho đến hôm nay Hàng Lập nhìn bên ngoài mưa phùn Tâm lý nóng nảy phiền muộn chính mình càng cần khí trời quan đảng, nó lại càng mưa không ngừng, không có chút ý tứ muốn đình chỉ. hắn quay đầu lại nhìn trong phòng hai con thỏ đang trú mưa, bộ dáng nghịch ngợm nhanh nhảy của chúng nó càng để cho hàng lập buồn bực. từ ngày hai con nhỏ này ăn dường vật trộn lẫn thức ăn, chẳng những không có vấn đề gì, còn so với trước kia tình đan hơn. hơn 10 ngày nay. Hàng Lập mỗi ngày đều cẩn thận quan sát chúng nó một phen Xác định lục thỏ không có dấu hiệu trúng độc Ngược lại bởi vì ăn thuốc bồi cơn tráng cốt mà càng thêm kiện tráng Kết quả tốt này chẳng những không để cho Hàng Lập cao hứng lại Mà để cho tâm lý của hắn có chút mất mát Không có chút biện pháp để cho chính mình bình tĩnh trở lại Đối với hắn mà nói Bình tử có thể tái sinh ra lục dịch nữa hay không? Đã thành mấu chốt của hết thảy Mà cái khí trời khốn kiếp này Triển miên hồi lâu Làm cho bề đề này không cách nào tháo gỡ Làm cho tâm lý Hàng Lập buồn bực cực kỳ Chương 26 Thôi dược xanh Ngay khi Hàng Lập cho rằng loại thời tiết âm u này sẽ kéo dài nữa Mặt trời rốt cuộc cũng chịu ló ra trên bầu trời Đức này cách khoảng các thời gian Hàn Lập phát hiện bí mật của lục dịch cũng đã hơn nửa tháng. Hắn sớm đã không chờ nổi. Vào đêm hôm ấy, hắn rốt cuộc cũng thấy kỳ quan bốn năm trước thấy được lại phát sinh lần nữa. Một đám dày đặc quang điểm vây quanh bình nhỏ, hình thành một quả cầu sáng lớn. Khi Hàn Lập vừa nhìn đến tình cảnh này, khối đá nặng trĩu trong lòng hắn cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Cơ bản, có thể khẳng định Bình nhỏ cũng không phải đồ chỉ dùng một lần, mà là một kỳ vật có thể sử dụng nhiều lần. Tiếp tục, chờ đợi bảy ngày sau, bình nhỏ này rốt cuộc lại xuất hiện một giọt lục dịch. Khi hạng lập chứng kiến bên trong bình xuất hiện lục dịch, tuy trong lòng đã sớm có 8-9 phần nắm chắc, nhưng vẫn cao hứng dị thường. Cái này cho thấy, tương lai mình sẽ có cuồn cuồng không ngừng trân quý dược tài. Sẽ không bị thiếu dược vật Mà rầu rỉ Phải biết rằng Đồ trân quý của dược tài Đa số đều là tem số năm sinh trưởng của nó Thời gian sinh trưởng càng lâu Dược tính lại càng mạnh Đồng dạng Dược tài có số năm tồn tại càng lâu càng khó kiếm Hơn nữa Đều sinh trưởng tại thâm sơn cung cốc Không gặp một chút nguy hiểm Đừng mong có thể tìm được Mặc dù bây giờ Có một ít dược điểm Đại phu tự mình chuyên môn bồi dưỡng một ít dược thảo, nhưng đều là những thứ thường dùng. Số năm sống cũng rất nắng, nhưng là có thể sử dụng được. Đại bộ phận mọi người sẽ không ngốc mà nuôi dưỡng loại dược tài vài chục năm, hay thậm chí khoảng 10 năm mới có thể sử dụng. Nhưng cũng có một chút đại phu thế gia vì đề phòng vạn nhất sẽ cho người chuyên môn đưa dưỡng vài cọng thảo dược phi thường trân quý để lúc nguy cơ dùng bảo vệ tính mạng. Mấy loại dược tài này, nếu không qua một thời gian tương đối khá dài, thì không có dược hiệu, bởi vì những thứ bình thường, bằng tài phú, những người này có thể dễ dàng mua được, cần gì phải tốn rất nhiều công phu, chuyên môn để bồi dưỡng chứ. Hơn nữa, những thế gia với gia tài thật lớn được truyền thừa, cũng không thèm quan tâm tiền bạc tốn hao, Để bồi thực các loại thảo dược này Ai cũng không biết mình Ngày nào phải sử dụng Cho nên dược thảo này Bình thường đều phải trải qua Khoảng trăm năm bồi dưỡng Người bình thường thì không có tài lực Và vật lực để làm như vậy Ngẫu nhiên có một chút dược tài Ở ngoài hoang dã xuất hiện Cũng đều bị những thế gia này thu mua Cái này cũng tạo nên giá tiền Của các loại dược tài này Cứ thế bị đổi lên Còn thường xuyên có cục diện Có tiền mà không có hàng Hàng lập cũng không ten trọng Lần này ra ngoài cửa Của mặt đại phu phẩm chừng hắn cũng không có quá thu hoạch Nhưng chính mình bây giờ Không cần vì thiếu dược tài Mà đầu rỉ Sau khi có cái bình này Bao nhiêu dược tài tốt Cũng có thể trong một thời gian ngắn Thôi sanh ra Hàng lập mang một thông tình khác thường Trong 10 ngày sau Lại phân biệt Làm vài lần thí nghiệm thôi sanh thảo dược Nếu đem lục dịch hòa tan vào nước Tưới vào rất nhiều thảo dược Kết quả của ngày thứ hai Chỉ thu được số dược tài Như đã nuôi dưỡng thêm 1-2 năm Kém rất nhiều So với thảo dược thu được lần đầu tiên Từ thí nghiệm này Hàng lập mơ hồ lĩnh ngộ được Một ít quy luật Tại các thí nghiệm tiếp theo Hàng lập nhất khoát Tỉnh lượt bước hòa tan lục dịch Trực tiếp đang lục dịch nhỏ trên một gốc cây nhân sâm. Kết quả ngày thứ hai sau khi tỉnh dậy, hằng lập được một cây trăm năm nhân sâm. Thí nghiệm này để cho hằng lập rất mừng rỡ. Không phải bởi vì đã được một loài hi hữu vượt tài, mà là bởi vì hắn đã đài khái nắm giữ phương pháp sử dụng lục dịch. Tiếp theo, hằng lập lại làm vài lần thí nghiệm để bảo tồn lục dịch, đem lục dịch từ trong bình. Để vào các vật phẩm có thể đựng được như bình sắt, bình ngọc, hồ lô, bình bạc Phát hiện ra rằng vô luận là loài vật phẩm nào cũng không thể bảo tồn lục dịch quá một khắc Chỉ cần đem lục dịch từ bình nhỏ đi ra Thì trong một khắc phải đem nó dùng hết Nếu không nó sẽ chầm rãi biến mất vô ảnh vô tung. Mà nếu hòa tan với các chất lỏng khác cũng dòng giống như vậy Mặc dù có thể để một thời gian hơi dài một chút Nhưng chỉ cần qua nhất định thời gian Ở lại bình đựng chỉ còn lại các chất lỏng khác đã rót vào Thành phần lục dịch vẫn cứ biến mất Sau khi làm vài lần loại thí nghiệm này Hàng lập đối với việc đựng lục dịch bởi các loại vật phẩm khác Mất đi hoàn toàn tin tưởng Xem ra không có cách nào đại lượng chứa đựng chất lỏng thần bí này Không thể làm gì khác hơn Là đi làm một loại thí nghiệm Kiểm tra dược tính Hàng lập nhỏ một giọt lục dịch Trên một gốc cây tam ô thảo dược xanh biếc Đem nó biến thành một gốc cây tam ô thảo màu vàng Trong năm tuổi Vài ngày tiếp theo Lại nhỏ cho nó thêm một giọt lục dịch Tuổi thọ của nó lại cũng tăng thêm 100 năm Chứng kiến làm như vậy Quả thật là có hiệu quả Hàng lập trong hai tháng tiếp theo Tiếp tục lặp lại cách làm như vậy. Mỗi khi có một giọt lục dịch mới từ bình nhỏ sinh ra, Thì hắn lại đem nó nhỏ vào gốc cây tam ô thảo. Mà gốc cây tam ô thảo cũng không phụ hy vọng. Lá cây dần dần từ sắc vàng chuyển sang vàng đen, Từ vàng đen chuyển sang đen hẳn. Rốt cuộc, sau khi nó biến thành đen bóng, Nó trở thành một gốc cây thế gian hiếm có, Ngàn năm tam ô thảo. Kiểm tra lần này rất thành công tèm bồi dáng này nếu kiên nhẫn có thể đem tuổi thọ của gốc tam ô thảo tiếp tục tăng lên nhưng mà việc này đối với hàng lập hoàn toàn không cần thiết chỉ cần biết cách làm này là hoàn toàn có thể bây giờ hắn cũng không cần loại dược tài có tuổi thọ quá lớn chỉ cần khoảng vài trăm năm dược tài cũng đủ cho hắn phục dụng sau khi trải qua hàng loạt các thí nghiệm nhàm chán hàng lập rốt cuộc có thể rành rỗi nghỉ tạm một chút. Hảo hảo đem một vèn tính kế. Lúc này cách khoảng thời gian từ khi mặt đài phu xuống núi cũng không ngắn rồi. Bây giờ Hằng lộc cầm trong tay đốt ngàn năm tam ô thảo, nằm tại phòng của chính mình trên giường gỗ gác ngóc. Hai mắt hắn thẳng thắn nhìn chăm chăm dực thảo đen thui, tự hồ như đang nghiền cứu nó, nhưng chỉ cần có một người ở trong phòng từ ánh mắt tán loạn của hắn nhìn ra, tâm tư hắn căn bản không có đặt trên gốc tam ô thảo, mà là đang thần du thiên ngoạn, không biết đang suy nghĩ cái gì. Bây giờ hắn hoàn toàn không đắm chìm trong vui sướng vì cây tam ô thảo, mà là đang tinh tế nghĩ đến chỗ tốt cùng nguy hiểm mà bình nhỏ mang đến, vì đường lui của chính mình mà suy nghĩ. Hằng lập từ các loại sách trong phòng mặt đầy phu, Chứng kiến không ít các ví dụ hoài bích kỳ tội. Cái bình trong tay hắn có thể từng là bảo vật vô giá. Nếu bị người ngoài biết được, hắn có một bảo bối như vậy trong tay. Hắn tuyệt đối không sống được đến buổi sáng ngày thứ hai. Hắn cũng rất nhiều người có ngọc trước kia giống nhau, bị bao phủ rất nhiều đồ phu tham lam mà tới. Người ở xa không nói, nói về những người ở gần nếu mấy vị môn chủ của bộ môn biết bí mật của cái mình, họ nhất định sẽ không buồn thà chính mình sẽ nghĩ mọi phương pháp giết người đoạt bảo mà chính mình sẽ rơi vào thê lương hạ trang bảo đạt nhân nhiệt chính mình tuyệt không thể đem bí mật của bình tử nói cho bất luận kẻ nào trên núi này cũng cần phải cẩn thận sử dụng bình nhỏ hấp thu quan điểm gây ra đồng quá lớn rất có thể sẽ bị ngoài nhân phát hiện bí mật, hàng lập hà quyết tâm thủ khẩu như bình, không tiết lộ ngoài nhân một chữ. Nhưng mà chính mình bây giờ cần dược tài để tu luyện, không dùng bình nhỏ này quá đáng tiếc. Chính mình còn cần phải nghĩ ra một biện pháp vẹn toàn cả đôi đường. Hắn nhớ tới chính mình không thể tiến bước tu luyện, lại có chút buồn bã. Mặc kệ thế nào tiến độ tu luyện khẩu quyết không được chậm trễ. Không phải vì sự đốc xúc của Mạc Đại Phu mà tu luyện Mà là hắn mơ hồ đã nhận thấy được một ít biến hóa bất đồng Do tu luyện vô danh khẩu quyết trên người mình Chương 27 Phối Linh Dược Tại thời điểm trước khi Mạc Đại Phu trở về Sơn Cốc Hàng Lập biết sử dụng cái bình này trong thần thủ cốc tạm thời an toàn Bởi vì cả Sơn Cốc cũng chỉ có mình hắn Bình thường cũng không có ngoại nhân tùy tiền xông vào trong cốc càng đoàn ở đoạn thời gian này cũng không gặp cái gì ngoài ý muốn Có thể yên tâm lớn mật sử dụng bên nhỏ Hàng lập bắt đầu đoán thời gian mặt đại phu trở về sơn cốc Cảm giác được nếu hắn tại những địa phương phù cận Tìm thì không có khả năng tìm được dược tài tốt Hắn sợ rằng phải đi những địa phương khá xa mà tìm rất có thể là phải đi sâu vào những nơi vắng vẻ không người hoặc vào sâu trong rừng rậm tìm kiếm. Chỉ có những nơi hẻo lánh như vậy mới có hy vọng hái được một ít hy hữu dược tài. Nhưng thời gian trên đường đi là thứ nhất. Hơn nữa, còn thời gian tổn hao để sưu tầm dược tài, ít nhất cũng phải gần một năm mới có thể trở về cốc. Bây giờ cách thời gian mặt đời tu đời cốc khoảng nửa năm. Phận chừng hắn có khoảng 6 đến 7 tháng nữa mới về được thất huyền môn. Trước khi hắn trở về, Hàng Lập chỉ có thể cố gắng đưa dưỡng một số thảo dược hữu dùng với chính mình. Phải có kế hoạch dựa theo mấy cách điều chế dược tài trân quý mà hắn biết được không thể lãng phí thứ lục dịch này. Hàng Lập sắp chế tác những dược vật có thể tăng trưởng công lực, giúp mình đột phá bình cảnh. Đây đều là những loài mà mặt đại phu, Trước đây muốn phối chế, nhưng lại không tìm đủ dược tài cần thiết. Mấy loại dược tài này đều là những loại để người bình thường tán gia bài sản, là bảo vật người giang hồ, liều mạng tranh đoạt. Chính như là y thuật cao minh như Mạc Đại Phu, cũng chưa bao giờ ra một trong những loại dược tài này, chứ đừng nói là thân thủ phối chế. Phải biết rằng, Mạc Đại Phu mặc dù nắm giữ phương pháp phối chế thánh dược, nhưng trong tay không có dược tài, cũng chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài. Hằng lộc lúc trước theo mặt đại phu học y thuật, đối với cách điều chế hi hữu này, cảm thấy rất hứng thú. Hắn mặc dù không hy vọng xa vời, chính mình có thể phối chế được dược vật này, nhưng cũng đeo cách điều chế ghi nhớ không ít. Mặt đại phu đối với việc học tập cách điều chế này của hắn mang một thái độ bình thường chỉ cần Hàn Lập hỏi, hắn sẽ trả lời đầy đủ cho hàng Lập, không có chút dấu giếng. Đại khái, mặc đại phu cho rằng cách điều chế này thuộc về loại trân quý, nhưng không thể sử dụng được. Bây giờ, cách điều chế đã trở thành máu thịt của hàng Lập, hắn chiếu theo đúng phương pháp để nuôi dưỡng năm loại thảo dược, không dám có một chút buông lỏng. Phải biết rằng thời gian của hắn cũng không nhiều, hắn phải điều chế tốt dược vật này Trước khi Mạc Đại Phu trở về Sau đó thì đem giấu cái bình đi Quyết không sử dụng trên ngọn núi này lần nữa Hàng Lập cũng không có chút tin tưởng Có thể ở trước mặt Mạc Đại Phu sử dụng bình nhỏ Mà không lộ ra dấu vết Trong lòng hắn rất rõ ràng Mạc Đại Phu là người khôn khéo cẩn thận cỡ nào Hắn cũng không có ý định đem bí mật về bình nhỏ Nói cho Mạc Đại Phu Hàng Lập cảm giác được Chính mình và mặt đại phu có quan hệ rất kỳ lạ, không phải như quan hệ thầy trò bình thường. Mặt đại phu thường xuyên dùng một loại ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn. Điều này làm cho hàng lộc có cảm giác đối phương đang ẩn giấu một bí mật có hại cho mình. Đặc biệt là một, hai năm gần đây, loại cảm giác này của hàng lộc càng thêm mãnh liệt. Điều này làm cho hàng lọc và mặt đại phu không có cách nào giống như thầy trò bình thường thần mật không khoảng cách Không có chuyện gì sẽ nói Mặt đại phu lúc ngày thường Kỳ thật đối với hắn vì thường tốt Không có đấm đá Không bao giờ mở miệng mắng to Trên phương diện tu luyện khẩu quyết Cũng không tiết sức Tạo cho hắn điều kiện tốt nhất Nhưng giữa hai thầy trò Như tồn tại một tầng bình chứa Luôn có một loại không khí miễn cưỡng Chung quanh hai người phiêu đảng Mặt đại phu rất rõ ràng ý thức được sự tồn tại của vết rách này nhưng mà hắn không có một chút ý định nào để bổ cứu tình thầy trò này vẫn làm y như trước chỉ một mặt đất thúc tiến đồ khẩu quyết của hàng lập tu luyện nhưng mà khi nhìn về phía hàng lập loài cổ quay ánh mắt này từ hồ dần dần mất đi thậm chí đã một thời gian dài rồi không có ánh mắt này nhưng giác quan thứ sáu của hàng lập mơ hồ nói cho chính mình biết Đối phương cũng không thật sự buông tha ý đồ với chính mình Mà là đất xảo diệu đem dục vọng của hắn che giấu Cứ như vậy làm hàn lập đối với mặt đại phu càng thêm vài tầng đề phòng Dưới tình huống như thế này Hắn sao dám đem bí mật của bên nhỏ cho đối phương biết chứ Hàn lập từ không ít sự thư Học được một cái giáo huấn thép Đó chính là suy nghĩ hai người không thể có nhưng suy nghĩ đề phòng người không thể không có. Mặc kệ mặt đại phu đối với mình có gây ra bất lợi hay chính là cảm giác của mình sai lầm, hắn đối với mặt đại phu tăng mạnh cảnh giác nói chung không phải là một chuyện xấu. Nếu mặt đại phu thật là đối với hắn có chủ tâm bất lương, hắn tăng mạnh đề phòng để tránh cho mình bị thương tổn. Nếu giác quan thứ sáu của mình sai lầm, hắn đề cao cảnh giác, cũng không có chỗ nào là không đúng. hắn sẽ không chủ động làm chuyện khi sư diệt tổ. hàng lập hắn vẫn là hảo đồ đệ của mặt đại phu, sẽ cố gắng làm hết chức trách của một người đồ đệ phải có. hàng lập nghĩ tới đây, tâm lý có chút không quá thoải mái. loại thầy trò kỳ quái như chính mình và mặt đại phu trong thất huyền môn, chỉ sợ có một, hắn không khỏi thở dài một chút. bình nhỏ. Quyết không thể sử dụng khi mặt đại phu đã trở về Đây là nhất định Phải biết rằng trên đời Không có chuyện nào là kín bưng Cứ cho là hắn may mắn Không bị mặt đại phu phát hiện Cũng có thể bị những người thất huyền môn phát hiện Bảo hiểm nhất chính là đem nó thu hồi Coi như không có phát sinh loài chuyện này Hàng Lập đã nghĩ tốt lắm hết thảy Cũng hạ quyết tâm cất giấu bên nhỏ không dễ dàng đem ra dùng trong lòng nhè nhàng mờ mờ màng màng trên giường ngủ mất. Tại mấy tháng sau, hàng lập lén lén dùng dịch thể màu lục trong bình nhỏ, nuôi dưỡng các loại dược tài trân quý, dựa theo cách điều chế, điều phối không ít trân quý dược tài. Nhưng trong quá trình phối chế cũng xảy ra không ít lần thất bại, để cho hàng lập đau lòng hồi lâu. Phải biết rằng dược tài để chế tác dược vật không loài nào. Là không trân quý Không phải là cực phẩm tài liệu Thất bại một lần Đại biểu cho không biết bao nhiêu bạc vàng Đổ xuống sông xuống biển Nhưng mà cái này Cũng không thể trách hắn Với cách điều chế này Đối với những người đầu tiên phối chế Thất bại vài lần là khó tránh khỏi Chính là nếu mặt đại phu Tự mình phối chế Cũng sẽ thất bại một hai lần Hàng lập cũng chỉ có thể Tự an ủi như vậy. Hoàng Long Đan, Thành Linh Tán, Kim tủy Hoàng, Dưỡng Tinh Đan, những loại thuốc hi hãn khó có thể gặp ở bên ngoài đều được hắn đặt bên trong hơn 10 bình nhỏ. Từng cái bình được xếp trước mặt Hằng Lập. Hằng Lập nhìn những dược bình này trên mặt cũng không thể giấu nổi vui mừng. Có Linh Đan dược liệu, đừng nói là luyện thành khẩu quyết tầng thứ tư, đến nay cả tầng thứ năm, thứ sáu cũng sẽ tốn không quá nhiều khí lực là có thể luyện thành trong có các loại thuốc này hoàng long đan và kim Tủy hoàng đối với việc luyện công của hắn trợ giúp lớn nhất đều có nhiều dụng thoát thai hoán cốt gia tăng công lực mà thanh linh tán là thánh dược giải độc thế gian ít có có thể giải được trăm ngàn loại kịch độc cuối cùng dưỡng tình đan là một loại linh dược đối với nội ngoại thương đều có tác dụng thần kỳ chỉ cần ăn một viên thuốc cho dù không thể khởi tự hồi xanh không làm cho thương thế lập tức khỏi hẳn cũng làm cho thường thế giảm bớt có thể bảo tr trụ tính mạng,